Sau một đêm tu luyện cường hóa kết thúc, nhìn khối linh vẫn thạch giảm thiểu một phần ba. Trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi cảm thán nói. Dựa theo tốc độ luyện hóa của ta, khối linh vẫn thạch này nhiều nhất có thể giúp ta tu luyện tới cảnh giới linh lực tầm thứ hai. Sau này, không có linh vẫn thạch siêu cấp tu luyện. Tiến độ tu luyện ế rằng sẽ chậm lại. Tiến độ tu luyện chậm lại. Thời gian hưởng thụ hai bữa tiệc lớn độc mơ nhi và chi ni nhã sẽ kéo dài. Sau đó ngay cả vật trong tay như bốn nữ bột đông mai cũng không đụng vào được. Đây mới là điều hắn cảm thấy nghẹn khuất. Cất linh vẫn thạch vào luyện chứ vật giới. Vươn mình đứng thẳng. Ánh mắt nhìn bầu trời đêm đen kịp phía xa xa. Phó thư bảo không thể nào chợp mắt. Đúng lúc này một mảnh âm thanh ẩm ý truyền vào tai hắn. Có thích khách. Đừng để bọn họ chạy trốn. Cao giọng hét lớn chính là chu di mộng. Phó thư bảo vội vàng chạy tới cửa sổ. Đảo mắt nhìn qua. Liên thấy bóng người lập lòe trên hắc thạch thành Sáu đội quân trăm người đều đã hành động Tình hình lúc này Mấy thích khách mặt áo đen cùng sử dụng khăn che mặt đã bị bao vây Chỉ có điều Thân thủ mấy thích khách này cực cao Đội quân trăm người do chu di mộng chỉ huy tuy bao vây bọn họ Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa bắt được người nào Trong thành truyền tới thanh âm ẩu đà thoáng chốc, toàn bộ hắc thạch thành trở thành một mảnh hỗn loạn. Thiếu ra. Giọng nói của Lưu Chuẩn đột nhiên từ ngoài cửa phòng luyện công truyền tới. Phó thư bảo mở cửa phòng, liền thấy trên mặt Lưu Chuẩn hiện lên vẻ lo lắng, nói. Chỉ là mấy thích khách, ngươi không hoàng đến mức như vậy chứ. Lưu Chuẩn nói. Mấy thích khách này e rằng chỉ là khúc nhạc xảo của địch nhân công khích. Ta vừa mới nhận được tin tức. Tại nông trường có người gây náo loạn. Muốn hủy diệt máy bơm nước lực luyện khí. Người gây náo loạn e rằng chính là các lộ đảo tạc an bài người bên cạnh chúng ta làm nổi ứng. Tất cả có bao nhiêu người? Ít nhất khoảng hai ba trăm người. Ta muốn mang theo quân đội qua đó trợ giúp chiến sĩ lưu lại nông trường căn bản không đủ. Vậy mau đi đi. Để độc mơ nhi dẫn theo đại đội tác chiến của nàng tới giúp ngươi. Đội quân trăm người của ngươi 8 phần mười là công nhân. Sức chiến đấu căn bản không đủ. Phó thư bảo nói. Ta lập tức đi tìm độc chủ mẫu. Lưu chuẩn lui xuống. Lưu chuẩn vừa mới đi Đế thiếu vũ liền tìm tới phó thư bảo Thần sắc của hắn cũng giống như lưu chuẩn Lo lắng tới cực điểm Thiếu ra Công nhân tại công trường vừa chuyển tới tin cấp báo Một đội đảo tặc ít nhất khoảng 500 người đánh vào công trường Đan thanh phụ trách thủ hộ công trường đã không chống đỡ nổi ta đang chuẩn bị dẫn người qua đó trợ giúp. Vậy mau đi thôi. Phó Thư Bảo nói. Đế Thiếu Vũ liền lui xuống. Sau một hồi. Cửa thành hắc thạch thành liền mở rộng ra. Đội quân tác chiến đặc biệt của độc mơ nhi. Đại đội công nhân của Lưu Chuẩn và đội quân trăm người của Đế Thiếu Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Giáo trường bên này. Mấy gã thích khách vừa nãy đã bị Chu Di mộng bắt sống Lúc đầu Xuất hiện mấy thích khách Phó thư bảo cảm giác không vấn đề gì Nhưng nông trường và công trường cùng lúc bị công kích Tình huống này thực sự tương đối nghiêm trọng Xem ra địch nhân đã phân tích được tình hình bên phía chúng ta Cố ý chia thành ba đường công kích Phân tán lực lượng chiến đấu của chúng ta. Thanh âm luyện thiên thử truyền tới. Thân thể nhỏ bé xuất hiện trên bề cửa sổ. Thời gian bình thường luyện thiên thử sẽ không hiện thân. Nhưng giống như tiểu thanh. Nó thủy chung luôn ở bên cạnh phó thư bảo. Một khi hiện thân. Đó chính là chuyện tình tương đối nghiêm trọng mà phó thư bảo cần sự giúp đỡ. Đại Loan lệ đã cho ta lời khuyên. Chẳng qua. Ta không quan tâm. Xem ra. Ta đã đánh giá thấp chỉ số ít của tên đồ thổ kia. Khóe miệng Phó Thư Bảo nhích lên tia cười khổ. Cha Re. 1409-2013-1115 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 258 tai hỏa ẩm đến 2. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp Việt Nam, tiểu chủ nhân ta có thể giúp gì? Phó thư bảo nói. Nếu như vậy, phiền luyện lão tìm giúp ta trong thành còn thích khách ẩn nấp hay không? Chuyện này đơn giản. Luyện thiên thử liền biến mất khỏi bề cửa sổ Dựa vào thể hình và năng lực của nó mà nói Cho dù thích khách trốn trong vách tường giãn nước Nó cũng có thể đơn giản tìm ra Phó thư bảo xoay người rời khỏi phòng luyện công bước nhanh tới đại sảnh Trong đại sảnh Chu huyển nhi và chi ni nhã đang thảo luận chuyện gì đó Bên cạnh các nàng 100 nữ thị vệ hồng giáp đã chuẩn bị xuất phát Bộ ráng mỗi người đều giống như Lâm Đại Đị Thấy Phó Thư Bảo bước tới Chi Ni Nhã và Chu Uyển Nhi lập tức nganh tiếp Bảo ca Đội thị vệ của ta đã chuẩn bị chiến đấu rất kỹ càng Người để ta thống lính bọn họ tới nông trường hay công trường giúp sức Chi Ni Nhã lo lắng nói: "Ngươi không thể đi, hãy lưu lại trong thành." Phó thư bảo nói: "Thế nhưng Mơ Nhi tỷ tỷ có thể dẫn đại đội xuất chiến, tại sao ta lại không thể?" Chi Ni Nhã có chút không cam lòng nói: "Phó thư bảo nói: "Địch nhân cố ý muốn chúng ta phân tán lực lượng chiến đấu." Bây giờ đã có bốn đội quân trăm người xuất chiến. Nếu như ngươi dẫn theo người ra ngoài. Trong thành và trạm kiểm soát chỉ còn lại đội quân của Chu Di Mộng Căn Bản không đủ lực phòng thủ. Ngươi nói địch nhân sẽ tấn công thành và trạm kiểm soát. Địch nhân khẳng định sẽ đến hơn nữa chính là đội quân chủ lực. Cho nên khi đó nàng phải thống lính đại đội chiến đấu. Ta sẽ lưu lại. Đối với loại tình huống nguy cấp. Chi Nhi nhã không chút hoảng loạn. Ngược lại bộ dạng vô cùng chờ mong. Nàng không phải cuồng nhân thích chiến đấu. Nhưng nàng muốn trở thành nữ trung hào kiệt trước mặt phó thư bảo. Mấy thích khách kia rất nhanh được đưa vào đại sảnh. Thiếu ra để ta đích thân thẩm vấn bọn họ. Chu Nguyễn Nhi nói.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 ta đã học được mấy chiêu từ độc chủ mẫu. Ngươi cứ yên tâm giao cho ta thẩm vấn. Ta đảm bảo trong khoảng thời gian nửa đồng hồ cát là có thể tra xét rõ tin tình báo chúng ta cần. Chu Nguyễn Nhi rất tự tin nói. Phó thư bảo cười khổ gật đầu, xem như đồng ý. Nếu như học được vài chiêu từ chỗ độc mơ Nhi, vậy nhất định chuyện này không thành vấn đề.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 mà cố ý hăm dọa. Để khi thẩm vấn thêm thuận lợi. Chi Ni Nhã lúc này mới vỗ vỡng ngực, thở phào một hơi. Hóa ra là vậy, vừa nãy ta còn nghĩ nàng không phải Uyển Nhi muội muội, mà là một người khác. Là ai? Đương nhiên chính là Mơ Nhi tỷ tỷ. Quả thực Chu Uyển Nhi có một số phương diện được tiểu ma nữ truyền thủ rất sâu sắc. Phó thư bảo thậm chí còn nghĩ 7 năm sau, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện một tiểu ma nữ còn âm hiểm hơn cả độc mơ nhi. Đó chính là Chu Uyển Nhi. Xem ra, sau này tại một số phương diện phải dạy bảo Chu Uyển Nhi một chút. Thông minh tài trí khẳng định cần bồi dưỡng, nhưng dùng tâm tà ác lại phải nghĩ cách xóa bỏ.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 Xem ra chỉ có chờ đợi Uyển nhi mùi mùi thẩm vẫn tin tình báo có giá trị Chi ni nhã thời dài một hơi Nhưng khi mọi người ở đây cảm thấy vô kế khả thi Trong thư không đột nhiên chuyện đến thanh âm xé gió. Quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể né tránh Căn bản không thấy gió vật gì phá không mà đến Lúc này phó thư bảo theo bản năng đẩy chi ni nhã bên cạnh chính mình sang một bên Mau tránh ra Trong tình thế nhìn cân treo sợi tóc phó thư bảo lập tức sử dụng một trường đẩy chi ni nhã sang một bên Trong đại sảnh lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một người Thân thể nhanh như thiểm điện bay về phía vật gì đó bắn tới Người đột nhiên xuất tại đại sảnh chính là Tiểu Thanh. Vật đột nhiên bắn tới chính là một mũi tiến. Rắc một tiếng vang nhỏ Tiểu Thanh nhanh chóng chụp được mũi tiến vào tay. Thế nhưng, ngay khi nàng gần bắt được mũi tiến, mũi tiến thứ hai lập tức phá tan tầng phòng ngự. Hung hăng bắn về phía ngực phó thư bảo. Hai tiến bắn liên tiếp. Quả thực tài nghệ bắn cung của gã thích khách này ngay cả phó thư bảo cũng vô pháp sánh bằng. Chẳng qua. Tiểu thanh tuy không thể cùng lúc chặn lại hai mũi tiến. Nhưng nàng có thể hình thành lực lượng lực tràng cường đại ngăn cản tốc độ phi hành và lực đảo xuyên thấu của mũi tiến. Khiến cường lực của mũi tiến kia không khác gì mũi tiến cung thủ bình thường bắn ra.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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 259 đánh lén gặp đánh lén. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam. Bảo ca không sao chứ. Chini nhã vốn muốn nhào tới bên cạnh phó thư bảo. Nhưng thấy phó thư bảo đưa tay ngăn lại. Nàng không khỏi lo lắng nói. Có nhuyễn giáp xa rắn. Ta không sao.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 Thanh âm tiến phá không lại truyền tới lần nữa. Thân thể phó thư bảo khẽ đồng thân thể nhất thời từ tư thế thẳng cắp vọt tới chuyển thành nằm ngang. Hắn vừa rời thân, hai mũi tiến nối liền nhau trong nháy mắt bắn qua vị trí hắn vừa đứng. Hai đảo âm hưởng giòn tan vang lên, hai mũi tiến cùng lúc cắm trên khối thạch trụ.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 Tầm mắt của hắn tập trung trên sườn núi đối diện Hắc thành. chỉ có từ trên cao nhìn xuống mới nhìn tới vị trí Tường thành che lấp phóng ra 4 tiếng thích khách kia khẳng định trốn phía sau sườn núi phó thư bảo tử luyện chứ vật giới lấy ra thiên trúc cung và bao đựng Tiến có 20 xài nha Tiến Thiên Chúc cung đặt trên tay Hắn nhanh chóng chấn đỉnh tâm tình. Trong bóng đêm mênh mông trong tay hai người cầm nỏ lực luyện khí lúc này lâm vào thế sẵn co. Thích khách trốn sau sườn núi, khẳng định biết Phó Thư đã chạy khỏi đại sành hắc thạch thành ẩn nấp trên tường thành. Hắn bây giờ muốn làm chính là chờ đợi, chờ Phó Thư bảo không kiềm chế nổi suốt đầu lộ diện, sau đó triệt để giải quyết.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 Hắn điều khiển chiếc áo bay với tốc độ cực nhanh. Giống như một người trên tường thành đột nhiên đứng thẳng dậy. Vù! Tiến bắn tới lần thứ ba. Phúc phúc! Hai đảo thanh âm xé vải vang lên kiện áo phiêu giặt trên hư không bị hai tiếng bắn chúng. Lập tức rơi xuống tường thành. Đúng lúc này trên sườn núi đối diện bất ngờ xuất hiện đảo nhân ảnh mờ ảo.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 Ngay khi thích khách đang xác định mục tiêu Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy Trong nháy mắt dương cung cài tên Bắn tới một tiến Vù Xà nha tiến mạnh mẽ vọt đi Tuy không sở hữu tài nghệ bắn tiến bằng đối phương Nhưng tiến này của phó thư bảo mang theo hỏa quang Cộng thêm đảo lực lượng cực mạnh Bất ngờ không phòng bị Hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Thích khách đang xác nhận tình hình mục tiêu lúc này không thể tránh né xài nha tiến từ thiên trúc cung bắn tới. Trước đó hỏa quang phát sáng thoáng hiện trên bầu trời đêm. Mũi tiến vọt qua khoảng cách hơn nhìn thước. Trong nháy mắt xuyên thủng ngực tên thích khách.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 Trên khuôn mặt không một tia huyết sắc Trong mắt tràn ngập vẻ kinh dị Không cam lòng và sợ hãi Cha Re 1409 2013 11 -16. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 260 Tổng tiến công 1 Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam Xà nha tiễn bắn chúng mục tiêu vừa rồi không xuyên thấu trái tim thích khách. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn không chết ngay lập tức. Chỉ có điều. Xà nha tiễn vẫn cắm trong ngực hắn để lại lỗ thủng cỡ bằng đầu quyền. Máu tươi không ngừng phun ra. Thương thế như vậy. Ngay cả thần tiên cũng khó cứu chữa. Ngươi! Cây cùng!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 Cây cung như vậy do ngươi sử dụng. Một tiếng ngươi vừa rồi bắn chúng ta khẳng định có thể xuyên thấu nguyễn giáp da rắn của ta. Ta cũng đã sớm bị chết. Khủ khủ. Tuy rằng là như vậy, nhưng các ngươi đêm nay cũng không ai có thể sống sót. Tự thu xíp cho tốt đi. Thanh âm gã thích khách đột nhiên ngừng lại. Xuất phát từ cách nhìn kính nể đối với thiên trúc cung trong tay phó thư bảo. Trước khi chết hắn còn khuyên nhủ đầy thiện ý. Sửng sờ nhìn sinh mệnh gã thích khách vĩnh biệt trần thí. Sau hồi lâu phó thư bảo mới thản nhiên nói. Có thể giết ngươi. Ta có thể khiến người của đồ thổ có đi không có về. Ngoài ra. Chủ tử của ngươi dường như đã chọc giận ta.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 Trở lại tường thành hắc thạch thành, nhìn đoàn mã tạc cưới ngựa chạy như bay lao tới, phó thư bảo khẽ nhú mày. Từ quy mô bắt đầu mà xem xét, cánh quân chủ lực của địch nhân tổng tiến công tổng cộng hơn 3.000 người. Nếu như tổng thêm cánh quân tấn công nông trường và công trường, đối phương xuất động quân lực không dưới 5.000.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 Với thực lực một người tiêu diệt đội kỷ binh 3.000 người. Chỉ có luyện lực sĩ cấp đại vô vũ chủ lực như nàng mới có lòng tin như vậy. Phó thư bảo lại lắc đầu. Đừng vội xuất thủ. Các ngươi không phát giác ra. Đội kỷ binh tổng tiến công chúng ta đêm nay tinh danh hơn đoàn mã tập kia hay sao? Chu Di mộng nói. Quả thực. Những kỷ binh này bất luận là ngựa, vũ khí hay giáp trụ so với đoàn đạo tạc huyết mã trước kia đều hoàn mỹ hơn rất nhiều. Ngoài ra, bọn họ hành động rõ ràng rất bài bản, không giống như đoàn đạo tạc thông thường. Khẳng định chính là đoàn đạo tạc thiên sư do đồ thổ thống lính chẳng qua theo ta nghĩ còn có thành vệ quân hậu thổ thành.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 Nơi này là tú quốc Không phải thánh đoá lan quốc Dừng lại một chút Hắn lấy cung lực luyện khí Và bao đựng tiến đoạt được Trong tay thích khách tài nghệ cực cao kia đưa cho chi ni nhã nói Đây là chiến lợi phẩm ta vừa đoạt được Tuy kém thiên chúc cung của ta Nhưng cũng là cung lực luyện khí cực tốt Rất thích hợp với nàng Trong lòng chi ni nhã tràn ngập vui sướng nhận lấy. Liền rút ra một mũi tiến cài lên dây cung nhằm về phía đoàn kỷ binh lao tới. Thế nhưng, mạnh mẽ kéo cung chỉ có thể kéo được nửa dây cung. Căn bản không đủ lực phóng tiến. Nàng nhất thời có chút cảm thán nói. Lực lượng tu vi của ta còn chưa đủ a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 lực lượng tu vi rất nhanh sẽ đột phá bình cảnh bây giờ. Sau khi tiến nhập linh lực, nàng hẳn là có thể kéo cung. Bây giờ hãy cất cung đi. Chi Ni nháy nhu thuận gật đầu thu hồi cung lực luyện khí và bao đựng tiến. 3000 kỵ binh trong nháy mắt chạy tới gần, cách hạp tốc quan chỉ gần nhìn thước. Đúng lúc này Phó thư bảo mạnh mẽ dương thiên trúc cung nhắm vào đầu một con kỵ mã bắn qua một tiếng vô. Xà nha tiếng trắng như tuyết mang theo hỏa quang. Trong nháy mắt cắt ngang trời đêm. Tinh chuẩn mà hung hán không gì sánh được bắn tới trước ngực một gã kỵ binh. Gã kỵ binh kia nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn mềm nhúng vô lực từ trên lưng ngựa ngã xuống. Càng kinh khủng hơn chính là xà nha Tiến sau khi bắt chết mục tiêu vẫn không dừng lại. Mà mang theo lực xuyên thấu cực lớn tiếp tục phi hành. Phúc suy, phúc suy, phúc suy. Sau khi liên tiếp xuyên thủng thân thể ba kỷ binh Tiến mới mất đi lực đảo xuyên thấu rơi xuống mặt đất. Nhưng trước khi Tiến rơi xuống mặt đất. Bốn kỷ binh mặc sáp chủ đã mất đi sinh mạng Từ trên lưng ngựa ngã xuống Thi thể bọn họ bị móng ngựa ầm ầm đạp qua Trong nháy mắt huyết nhục lẫn lon Một tiếng bắn chết bốn kỷ binh trang bị hoàn mỹ Trên chiến trường tuyệt đối là cảnh tượng hiếm thấy Một tiếng phó thư bảo bắn xa nhất Thời khiến đoàn kỷ bị xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn Chỉ có điều tướng chỉ huy lập tức quát lớn khiến dấu hiệu hoảng loạn trong quân rất nhanh biến mất. Đội kỷ binh đi đầu dựng thẳng viên thuấn trên tay để phòng mũi tiến dụng gì tùy thời có thể xuất hiện lần nữa. Lúc này đội ngũ kỷ binh vọt tới chỉ còn cách khoảng trăm thước. Thật nực cười, dùng loại viên thuấn thô sơ muốn ngăn cản thiên trúc cung của ta sao? Trên khóe miệng phó thư bảo nhất thời nhích lên tia tiếu ý tàn nhẫn, ngay lập tức lại dương cung cài tên. Cha Re 1409-2013-1116 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 260 tổng tiến công 2. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam vù. Xà nha tiến sắc bén không gì sánh được chợt lói trên bầu trời. Xuất hiện trước mặt đội ngũ kỷ binh. Gã kỷ binh đi đầu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trước mắt lói lên tia sáng nhàn nhạt giống như lưu tinh xẹp qua màn đêm. Lúc này hắn đột nhiên nhận thấy viên thuẫn trước người lay động. Tiếp đến trước ngực truyền tới cơn đau kịch liệt. Ngay lập tức. Thân thể hắn vô lực từ lưng ngựa ngã xuống dưới đất. Hai gã kỷ binh khác cũng chung số phận với hắn. Sau khi xài nha tiến xuyên thấu thân thể hắn vẫn không dừng lại. Mà tiếp tục xuyên thấu thân thể hai gã kỷ binh khách mới rơi xuống đất. Phó Thư Bảo đứng trên tường thành không hề dừng lại. Sau khi bắn ra hai tiếng giết chết bảy kỷ binh.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 Trong lòng hắn ngoài trừ cảm giác giận dữ còn có sợ hãi. Đội kỷ binh hơn 3.000 người không chỉ có lực lượng tinh nhẹ các lộ đảo các điều động ra. Còn có một phần ba là chiến sĩ tinh nhẹ trong thành vệ quân hậu thổ thành đã được điều động. Mỗi người đều sở hữu thân thủ không tầm thường. Thế nhưng, tiểu tử trên tường thành không ngờ khai cung. Trong khoảnh khắc bắn chết sau 10 người Chuyện như vậy Làm sao không khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi Tướng chỉ huy đoàn kỵ binh 3000 người chính là thủ hạ đắc lực nhất của đồ thổ Phó đoàn trưởng đoàn đạo tạc thiên sư Hồ Nguyên Ngay tiến đầu tiên cướp đi sinh mệnh bốn huyên để hắn Hắn đã bắt đầu để ý tới số lượng tiến bắn tới tổng cộng 19 tiễn. Trong quá trình này, hắn từ vị trí đầu đoàn liền rút sang bên cánh. Nguyên nhân phi thường đơn giản, bởi vì tiến kinh khủng như vậy, ngay cả hắn tuyệt đối không dám nắm chắc cơ hội chống đỡ. Mẹ Kiếp tên binh lính lẫn vào hạp tốc quan thu thập tin tình báo ăn dấm sao? Đối phương sở hữu tiến thủ lợi hại như vậy mà ca. Hơm, to, nơ, nơ, gơm, hề chuyện về tin tình báo tương quan. Chờ tới khi chuyện tình đêm nay kết thúc, lão tử sẽ lột ra rút gân nhà ngươi. Vừa thúc ngựa phi nhanh trực tiếp chạy tới hạ tốc quan trong lòng hồ nguyên lại oán hận mắng người.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 Không thể đợi được nữa. Nếu như để đoàn kỷ binh này áp sát hắc thạch thành. Ta cũng vô pháp thi triển quyền cước. Tiểu Thanh lo lắng nói. Ta bắn ra một tiếng sau cùng thì ngươi sẽ đồng thủ. Phó Thư bảo lại Dương Thiên Trúc cung lên lần nữa. Mũi tiếng sau cùng này trực tiếp nhắm về phía kỷ binh mặc giáp chỗ hắc sắc bên phía cánh phải. Kỳ binh mặc giáp chỗ hắc sắc kia chính là hậu nguyên. Lúc này đoàn kỳ binh đã vọt tới sườn núi cạnh hắc thạch thành. Ngầm đầu nhìn về phía trước. Hậu nguyên rốt cuộc thấy thiếu niên cầm cung dưới cây đuốc chiếu sáng. Nhằm về phía chính mình. Tâm tư hậu nguyên trầm xuống. Lẽ nào hắn phát hiện thân phận của ta. Vụ mơ thanh tiến phá không vang lên. Trong hoàn cảnh thiên mã chạy như bay, âm hưởng tiến phá không đã bị tiếng móng ngựa che nấp. Thế nhưng, Hồ Nguyên đã nắm bắt được đảo âm thanh rượu dị này. Ngay khi đó, hắn vô ý nâng viên thuấn lên truyền lực lượng vào mặt thuấn. Rắc rắc, lúc Hồ Nguyên chuẩn bị lướt ngang tránh tiến, trên viên thuấn bỗng nhiên rung động. Tiếp đến một cổ lực đạo cường đại không gì sánh được từ trên thuẫn truyền tới. Trong nháy mắt, nửa cánh tay hắn trở nên tê dại. Không gì hơn cái này. Trong lòng hổ nguyên thầm than một tiếng. Nhưng lúc hắn thầm than, hắn bất chợt phát hiện một cổ dịch thể hồng sắc từ ngực hắn bắn ra. Mạnh mẽ cúi đầu.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 Mũi tiến sau cùng phó thư bảo bắn ra tiểu thanh đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Đôi cánh lực lượng thật lớn bất chợt hiện trên lưng nàng. Vỗ vỗ một cái. Hai luồng gió mạnh nhất thời từ trên sườn núi thổi xuống. Nơi gió thổi qua cát bụi mù mịt. Giống như vạn mã phi nhanh. Đó là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Một tiếng thép kinh hãi đột nhiên từ trong đội kỷ binh truyền ra. Trong nháy mắt. Sau khi hồ nguyên bị bắn chết khiến đội kỷ mã hoảng loạn. Tiếp đến tiểu thanh lại khiến đội kỷ mã hoảng loạn thêm lần nữa. Một số kỷ binh nhát gan liền quay đầu ngựa bỏ trốn. Muốn chạy. Đi chết đi. Từ trên cao nhìn xuống. Không để ý tiến phóng đến, thân hình tiểu thanh hóa thành đảo lưu quang hồng nhạt, trong nháy mắt cắt ngang trung tâm đội kỷ binh. Một quyền ấm ấm đánh xuống, hơn 10 chiến mã và kỷ binh trên lưng ngựa nhất thời hóa thành một mảnh than cốc, lôi hỏa quyền.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 Duy chỉ đội nữ thị về hồng giáp do nàng chỉ huy vẫn chưa có nhiệm vụ. Điều này khiến nàng cảm thấy ái náy. Cha xe làm ẩm đi. 1509 -2013 1245 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 261 đơn độc hành động. Sưu tầm bởi lu kinh tè ma ác lớp. Việt Nam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 Có qua qua cốt lại mới toại lòng nhau. Ta muốn tự mình chuyện tin chiến thắng cho hắn." Phó thư Bảo thản nhiên nói. "Cây gì? Bảo ca muốn đi Hậu Thổ Thành." Tri Ni Nhã giật mình nói, "Ngươi hãy cẩn thận một chút." Phó thư Bảo đột nhiên thả người nhảy xuống tường thành trực tiếp chạy về phía Hậu Thổ Thành. Lúc này, 3.000 kỷ binh khí thế rào rạc đã triệt để tiêu thất ý chí chiến đấu tháo chạy tán loạn. Tiểu thanh toàn thân đấm máu hưng phấn chém giết. Phạm nơi nào nàng đi qua. Trên mặt đất liền nhiễm đầy máu tươi. Mỗi gá kỷ binh không cục tay thì đứt chân. Tiểu thanh cố nhiên không thể giết toàn bộ kỵ binh bỏ trốn. Thế nhưng...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 Xúi dục toàn bộ đoàn đạo tạc thiên sư. Một bộ phận thành vệ quân cũng tham gia chiến đấu tại hạp cốc quan. Tối nay là thời điểm hậu thổ thành phòng bị cực kỳ lỏng lẻo. Điểm này, phủ thành chủ của đồ thổ cũng sống vậy. Từ xa đã thấy đám thị vệ đeo chiến đao đứng trước cửa lớn. Trên cọp đá ngoài cửa buộc vài con tuấn mã cường tráng. Không cần bàn cãi.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 Mà tiếng cười của nam nhân khiến người ta buồn nôn hơn phân nửa là từ bản thân đồ thổ phát ra. Mắt thấy gã tổng quan theo chấu ngoặt đi vào tầm mắt mấy gã thị vệ. Phó thư bảo đột nhiên lèn tới phía sau hắn. Xuất thủ đánh một trường vào cổ hắn. Thanh âm rắc sắc vang lên cách đầu gã tổng quản kia nhất thời vô lực gục xuống ngay lập tức.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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 262 độc lan hương. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma ác lớp. Việt Nam. Hát im. Ma Việt Nam. ma lớp. Việt Nam tê tê dơ lơ 262-01. Bê im. Ma a loš, vietnam tren ma a loš, vietnam t, t t d l 262. -02. B n g h -t, t b im. Ma a loš, vietnam tren ma a loš, vietnam t, t t d l 262. -03. B n g h t, -t b im. Ma a lot, Vietnam v Ma t n a l v i t t g l 26204 b n g h t t b i m a l Việt Nam t n a l Việt i t t g l 26205 p n g 15.09.2013 1246 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 263 lãnh huyết xếp chóc Sưu tầm bởi lô kinh te ma át lớp Việt Nam Màu vàng rực chảy dài trên bầu trời xanh thắm minh mông bát ngát Gió thổi qua sa mạc khô cằn cát vàng bay khắp trời Sa mạc vô thủy vĩnh viễn chỉ có cảnh tượng như vậy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 Sợi dây không những không giãn ra, ngược lại càng lúc càng thắt chặt. Vô ích. Đó là sợi dây làm tự ngân ti tàm mãng. Cho dù ngươi là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực cũng không thể vùng vẫy thoát khỏi nó. Trừ phi, ngươi sở hữu vũ khí lực luyện khí lợi hại. Phó thư bảo vừa cười vừa nói, ngươi là ai?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 Đêm hôm qua ngươi phát động tổng tiến công hạp tốc quan. Hẳn ngươi đang chờ tin chiến thắng chuyện về. Vì vậy ta cố ý tới chuyện tin chiến thắng cho ngươi. Cảm thủ trong lòng đồ thổ thoáng chốc phức tạp tới cực điểm. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ. Ngay khi phần lớn quân đội của hắn tổng tiến công hạp tốc quan.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 Tại hậu thổ thành này, ta chính là chúa tể. Ngươi đi theo gã đình thiên vương tước kia sớm muộn cũng xong đời. Ngươi hãy sớm theo ta tận hưởng vinh hoa phú quý thì hơn. độ thổ gắng sức tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến phó thư bảo đồng tâm. Một khi hắn lừa được phó thư bảo cởi trói cũng là lúc hạ thổ giết chết đối phương.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 Phó thư bảo đột nhiên nâng xài nha kiếm trong tay mạnh mẽ chém về phía cổ đồ thổ. Chờ chút. Tuy rằng giết chết vô sấu người. Nhưng hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tử vong. Mắt thấy xài nha kiếm sắc bén tới cực điểm chém xuống cổ chính mình. Sắc mặt đồ thổ tái nhợt. Vội vàng kêu rừng. Cầu xin tha thứ như vậy, khẳng định thiếu nữ bị ngươi trà đạp không chỉ nói với ngươi một lần, đúng không? Phó thư bảo nâng xài nha kiếm lên, nhưng chưa chặt đầu hắn. Đồ thổ nuốt một ngụm nước bọt, nói. Các nàng đều tự nguyện. Chúng ta tiếp tục nói đi. Đánh hạp tốc quan kỳ thực là ý tứ của thanh giật vương tước.